Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không lơ lửng dĩ Hỏa vi quý, không tha thiết gì đến lập trường quốc cộng nữa. Rồi từ cuối năm 78 sang 79, lớp sóng thuyền nhân cứ mỗi ngày một đông, ánh sáng đấu tranh bắt đầu lé lên, thúc dục những người tha hương như chừng phải có một cái nhìn mới. Tục truyền rằng vào năm 1979, dưới thời Tổng thống Carter, Phan Thanh Trừng nhân đọc một cuốn sách chống cộng đã nảy sinh ý nghĩ táo bạo là đứng ra thành lập nhóm hành động, quy tụ một số thanh niên có nhiệt huyết nhằm mục đích thanh toán cán bộ hạ tầng cộng sản, trà trộn trong hàng ngũ tị nạn. Phan Thanh Trừng tự nhận chức thủ lãnh, còn những anh em khác thì được cấp thẻ đảng viên, làm lễ tuyên thể rất long trọng. Buổi ra mắt quy tụ hơn 100 thân hữu và quan khách có tiếng nhạc trầm hùng trước bàn thờ tổ quốc, Có khói hương nghi ngút tạo nên bầu không khí rất nghiêm cẩn Có cả tiếng khóc sột sồi chan hòa với nước mắt Bao nhiêu ý kiến cảm động được nêu lên Một đảng viên trẻ tuổi hăng máu nói Chúng ta không thể chỉ giới hạn công tác của chúng ta Trong phạm vi thanh toán cán bộ nằm vọng Mà hơn thế nữa chúng ta cần phải trừng trị luôn cả những kẻ nội thù Đã nhẫn tâm bán nước và làm tay sai cho địch Giặc ngoài thù trong Đó là hai mục tiêu mà nhóm hành động phải tiến hành song song Và anh ta đưa ra một số đề nghị quá táo bạc Cử tọa vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt Mặt ai cũng bừng bừng sắc khí căm hận Lý thuyết gia đoàn vọng hôm ấy cũng ngồi trong hàng ghế quan khách Ông chờ cho bầu không khí lắng dịu bớt phần nào Rồi mới đứng dậy từ tốn phát biểu Thưa anh thủ lãnh Thưa toàn thể anh em trong nhóm hành động Thật là một vinh dự cho tôi Được anh thủ lãnh và anh em cho phép tham dự buổi lễ ra mắt Tôi hết sức tán dương nhiệt thành và ý chí quả cảm của anh em, đồng thời kính trúc nhóm hành động gặt hái nhiều thành công. Tuy nhiên, thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một quốc gia hết sức tự do. Sự tự do ấy sở dĩ có thể tồn tại được là vì nó được một nền luật pháp chặt chẽ bảo vệ. Nói cách khác, chúng ta được hưởng một nền tự do tuyệt đối, mà không phải chịu hậu quả hỗn loạn là nhờ màng lưới luật pháp hữu hiệu. Cho nên tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta, Đều phải nằm trong khuôn khổ luật định, từ những việc quyên góp tiền bạc sổ số, cho đến những hành động có tính cách chính trị, nhất nhất đều phải tránh, đừng bao giờ tự đặt mình ra bên lề pháp luật. Thưa quý vị, đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn thưa với quý vị như thế này, các hoạt động mà anh bạn vừa nêu ra đều có tính cách bạo động, mà bạo động là phạm pháp. Thế mà chúng ta lại công khai tuyên bố, nay mai báo chí địa phương người ta khai thác tùm luôn, làm cái cớ để tấn công người chỉ nạn chúng ta chúng ta biết nói làm sao Tôi xin anh thủ lãnh và toàn thể anh em xét lại vấn đề Vài người gật cụ đồng ý Nhưng cũng có người nắng mặt Vì nhân sĩ đoàn vọng làm họ cột hứng Một đảng viên thân cận Phan Thanh Trừng gào lên Tôi cực lực phản đối ông bạn dì phát biểu Chúng ta đã mất hết Chỉ còn lại chút nhiệt huyết trong tim Chưa gì ông bạn đã tỏ ra khiếp nhược Tôi xin long trọng xác nhận Trước thủ lãnh và anh em Nếu vì quốc gia dân tộc mà phải đi tù Tôi sẵn sàng đi tù mút muộn Tiếng vỗ tay lại vang dội Ôi cao cả thay lời khẳng khái chân thành ấy Đoàn vọng bẽ bàng lùi thủi chuồn ra cửa sau Ngồi lâu rồi nghe em hăng quá Túm lấy ông mà chừng trị Để làm gương thì bỏ mẹ Buổi lễ ra mắt kết thúc bằng vài bản hùng ca Người người ra về Với mối kỳ vọng đặt trọn nơi nghe em trẻ tuổi Trong nhóm hành động 3 tháng sau Nhóm hành động tình cờ kết nạp được một phụ nữ Đó là chị Trương Mỹ Anh Vừa từ trại tị nạn xa tình nguyện làm thổ quỷ cho nhóm. Thế là Phan Thanh Trừng chưa thanh trừng được ai mà nhóm hành động đã bắt đầu có dấu hiệu suy tàn. Là bởi vì vào một đêm đông lạnh lẽo chót sinh ra đời, Trừng bỗng run run cầm tay người thổ quỷ và đắm đuối nói: "Yêu em, yêu em bằng nguyên trái tim." Mỹ Anh trong nỗi cô đơn của người đàn bà có chồng còn đang ở trong nước, hân hoan đáp lại tấm thịnh tình của thủ lãnh, vừa là yêu người, vừa là yêu lập trường quốc gia chân chính của Trừng. Trụ sở nhóm hành động tức tư thất của Trừng từ nay có thêm Mỹ Anh dọn đến cho tiện việc sổ sách và gối chăn. Đêm đêm nằm bên nhau thủ lãnh và thủ quỹ bàn bạc. Càng ngày Trừng càng nhận ra ý kiến của đoàn vọng là xác đáng. Cái nhóm này có chủ trương phạm pháp cần phải giải tán đi cho rồi. Nhất là mới đây Trừng lại vừa xin được một việc làm lương cao. Job ngon và vợ đẹp là hai thứ thường làm nản lòng đấu tranh của người ta mà nay Trừng có cả hai thứ đó cho nên chừng nhột là phải. Anh em trong nhóm nhìn chừng chán nản, vài người điện thoại đến trời rủa, chừng chỉ biết cười hề hề giải thích. <cười> Bị hồi đó mua còn độc thân lập đảng cho đỡ buồn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net